xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcn truyền audio tiên hiệp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 Lời nhưng à Làm n nói vốn g có c đạo ạ lý b nái luôn thích tranh、cãi. Hắn n cãi đối với thích g ờ i h ắ bội phục i tiểu bối kiêm người giám ố n như vương Trường Ban thị trì. Hắn cũng g thạch phụ hộ thị sư trì đối ã cãi tranh thường bao sai như bình、thường. Không bao giờ chịu nhận sai lầm. Nhưng chịu giờ lầm đ với tôn diễm mộng hắn lại tự nguyện thoái lui nhân nhượng sáu phần rưỡi nguyên nhân đó là trong diễm mộng khách điếm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 Đây vậy ẫ n nơi văn minh, biên cương vương khổ. Vượt qua kia đó chính hoang cũng không phải là không có dấu chân người, nhưng chỉ là những bộ lạc man gì không nhìn thấy mặt trời. Dĩ nhiên cũng có tin đồn nơi đó là thần bí địa Lào, có thể đảo ngược lộ trình hướng thẳng vào trong kinh là là là là lạc là lao, lộ vào một một mặt bộ vượt đất thấy trời. thể kia phải v khổ, khu chỉ bí có có có sư. gì qua dấu địa đó đó đảo dã, Dĩ cho nên tại cái vùng đất tuyệt địa này tất cả mọi người đều cho phép mình hy vọng mong đợi đã tiến hành lập ra một dịch t r ạ n g có thể cung cấp cho khách qua đường một chỗ dừng chân lót dạ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 lúc đó bọn họ không thể nào làm gì khác hơn là đem địa bàn diễn mộng khách điếm này một giải nghi thần phòng nhường cho thái bình môn lương ra Sau danh, địa giao. ra, quanh năm ác chiến. Kết quả, hòa, đưa ra uy thu chuyển đó, đồng đã tứ trùng thời nhất nhất thần trành tới Kết phân phòng chấn chống hồi Chỉ nghi họ chấp chiến chiến. thường lượng để cho bán cũng rong bàn còn bọn liền miền nổ năm ác lượng cờ mức lại lại người của Thái mở Môn để sự quả, của Bình lương, Cùng phân bán đường định với tứ khi ỳ năm luân p ê n người phần thay khách cai quạt. Về đó i tới liền gái tiếp ể để m làm tìm một láo lập bạn, bị bọn không ảnh hưởng chuyện ăn, trung đến, quản. đ họ cô ra đương nhiên chính là tôn diễm mộng Khi Diễm đó, Tôn、Dĩ、Mộng là một người trong mộng của ngũ liệt thần quân vậy cho nên hắn đối với nàng hết sức tin tưởng nhưng ở kỳ hạn ba năm sau đó tổng đường chủ tứ phân bán đường trần phóng tâm cùng với c h ấ n an uy đã p h á i giải t h ủ hạ đắc lực cùng với trẻ tuổi nhất là t r ư ở n g lão độc c ô nhất vị tới quản lý nghi t h ầ n phong lại là sinh truyện kết quả tôn diễm mộng đã động tâm với hắn độc c ô nhất vị qua thứ con nét đẹp rất độc đáo khiến cho hắn tiếp quản diễm mộng khách điếm đồng thời cũng tiếp thu mộng đẹp tôn diễm mộng đó chính là mộng đẹp của hắn nhưng đối với ngũ lệ i thần quân mà nói đó là một cơn ác mộng tuy vậy Tôn Diễm Mộng Diễm đ ố i với i Ngũ l ệ t Thần tình. Liệt Thần một không hề vong tình. Ngũ liệt thần quân là một quái nhân, hình dung hắn Quân vong Ngũ Quân dung quái là cô ổ quái tánh hơn khí cường mánh h nữa cường k nhất g một c ú t thực tâm tâm thích t nào ôn nhu. Nhưng mà hắn thực tâm với nàng, dụng tâm lại sâu nặng.、Diễm、Mộng thích hắn mà là h sâu Diễm cảm với vì lại bởi y hắn h hắn. nhất ự sự c Độc cô là một nàm tử vị thì hoàn toàn không phải thế hắn rất tỉ mỉ hắn rất ôn nhu hắn rất c h ủ đáo công phu ở trên giường của hắn lại còn phi thường đ ộ c cô nhất vị trên tình trường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 Đều vì chủ nghĩa của nghĩa một ì n liên thủ đối phó với kinh phố đại tướng quân Lăng h thủ Thời thủ phó phố thạch lại cực kỳ hợp mà điểm m giao đối với đại lại lạc kỳ cực ý một cương một nhu một công một thủ phối hợp dựa vào nhau giống như thiên y vô phùng kiến công lập nghiệp mà nay lại chỉ bởi vì một nữ nhân mà trở thành c ự u nhân nhưng bọn h ắ n lại khá ái mộ và trân trọng diễm mộng không cách nào bọn họ đã không thể nào làm gì khác hơn là chờ đợi trong đau khổ chỉ ờ đợi đổi đổi tới 3 năm. Mỗi một năm. năm, chuyển đổi một lần,、đổi、không chỉ giao thay Bạn bạn là một nơi hoàng vô chim không bay heo không mập Hồ Ly không Ly đang ể ý tới. Một thần nát nát, tàn tàn củ củ thế、này. Một với cái nghi cái diễm điếm mộng cùng khách rách rách cũ cũ phong nhò nhỏ, xíu như này. đ ị b à nhỏ như cần xíu vậy ì gì phải phải tranh giành, tội gì phải tranh tội Đang đấu. lúc nghe kể vô tình không nhịn được muốn nói một câu ra như vậy câu trả lời dành cho gã là à là mà là Đây là vùng binh gia, vùng vùng vu binh tranh. Nhưng mà chỉ là một vùng hoang gia, giao thôi chỉ một m phiên binh hương binh Cho còn có nhân tới dị nhân và kỷ sĩ, bởi vì bọn họ, họ song phương đều cho rằng nơi này là nguyên lai、like、địa bàn của mình tất cả đều thuộc quyền sở hữu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 hay là nó no căng rồi không thèm gặm nữa nhưng mà nó vẫn ngậm lấy tuyệt đối không chê cho đồng loại bởi vì nó là sói cái này gọi là mặt mũi mặt mũi rất trọng yếu nặng nề tới mức có thể vì nó mà sinh vì nó mà tử vì nó mà khiến cho mình sống rởi chết dở chuyện đó vốn không phải là mặt mũi trên khuôn mặt nhắc tên mặt mũi tất cả mọi cái khác đều đứng s a n g một bên vô tình hiệu gió n h ì n tình thế sự đạo quan trường Tranh giành trong trốn võ lầm, tranh đấu ở trong giang giành trong như nên hồ cho gá là võ vậy. Vậy lầm, đấu đều ở khách ô n nữa. g hỏi h Bởi rồi. vì đã có kết k quả rồi. Khách điếm tự như vẫn thiếu một như vẫn nhân vật. Nhân vật này dĩ nhiên vật. vật dĩ hẳn lại à lão l bản nhất khách Khách Độc cô nhất vị. Khách điếm. điếm vị. có một người đàn ông nam nhân này rất mập mạp rất giả nua rất mù mờ lưng lại rất còng toàn thân c u ố n đầy vài bố rách nát trên mặt b ă n g bó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 hắn đều theo ta ta tới chỗ này khai điếm tự nhiên cũng mang theo hắn Rất rất rất rất xuất vấn ít thiết bạt một thú một ít tồn thể tự Thậm một chút Tựa một tình thẳng một chí khí người giống như thiết bạt. Hắn giống như là một con thú Hơn là một con người、dĩ、nhiên cũng rất ít người giống như là tồn mộng khi nói mình đã ba lần xuất giá, có thể rất tự nhiên như vậy, Phóng khoáng như như chuyện đáng khoang nên cũng không cần nàng giá được diễm Khi lại khoai phải Hỏi cho khách ba đắc là là là là Có có Dĩ đã đó để đề vậy vậy Vậy Vô ý Đầu cô lão Ba n đâu rồi? b ngày trước, hắn đã r ờ i k h ỏ i nơi n à y r ồ i Ton x ễ m mong l ú c n ó i v ẻ mặt c ó c h ú t bun ồ b ã l ạ i n g ơ n g ẩ n r ấ t n h i ề u nam n h â n v ì v ẻ mặt n à y của n ữ n h â n n mà cứ g ơ n g ơ n g ẩ n n g ẩ n n g ẩ n n g ẩ n n g ơ n g ơ bun ồ b ã cả đ ờ i h ắ n n ó i hắn, hắn lạc i ó h ẹ n v ớ i n g ư ờ i ở đình nghi t h ầ n phong. n h ư n g mà sau khi hắn đi đ ế n lúc t r ờ i t ố i đã xảy r a m ộ t c h u y ệ n v ô t ì n h lectured nô t i n g ũ l i ệ t t h ầ n quân. h ắ n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 Thiết h kim lại mã qua c í ngoại h chỉ là lão đã t ừ n lấy lực lượng của người, một hiệu dài như vậy chính là bởi vì quá khứ của lão đủ những loại chiến tích làm cho người ta say x ư a tấu nhạc buông lời ca dư đại mục lại không có ngoại hiệu gá tự như không có chiến tích gì nổi bật có lẽ gá không giỏi kể công nhưng mà cũng không thích k h o a i khoang đến nỗi người khác nhiều khi chỉ biết á n h mắt gá rất lớn làm việc thì rất cẩn thận rất được vô tình và truy mệnh cho tới r a cá c t i ề n sinh trọng dụng còn đối với gá thực sự chẳng biết chuyện gì khác Có người cũng chỉ chút cho chán người sáng nhất gian thư phường, tình huống sâu hơn một chút lại không biết. Gá phẳng phất giống như khiến cho người ta nhàm chán, nếu như lại muốn tìm hiểu gá Gá gá. thư biết khai lại biết. lại hiểu phất một ta tìm sâu nhưng mà gã luôn cảm thấy thú vị khi đi tìm hiểu người khác nhất là người mà gã đang nghi ngờ trước mắt mà nói dĩ nhiên người đó chính là la bạch nái Người làm sao lại biết được án tình truyền này đã chấn động thiền hạ rồi. Ai cũng có thể biết được. Triều đình vì muốn chứng nên hiện Sướng nên giống được được. lại biết rồi, ai biết Triều liêm, triều thiền diệt làm Lão Lão tâm tham. muốn sao của tham quan cho hạ hạ, quyết Thì thể tỏ thể trừ Đà đã có có Hổ? Hổ, cho vậy vì vậy trừ dực. ô ngôi Cũng muốn đưa cho muốn bọn quan đưa về i với ngôi châu, diệt mọi người ê n tận、gốc. Chuyện này nhanh chóng kết trì trừ t cấu châu, gốc. u r y được n ra, h o ặ chuyện là vui mừng k ô n triển chết hoặc tức hoạch khai siết, gió dưới là lập tức triển khai kế hoạch vạch ế Hiến chết. n hoàng loạn. Hiến Kim cầu tình, Trong thậm chí chạy chối Kim cầu là u bỏ y b ọ ngô ta đến n mấy ư được ờ i liên lại đã lụy, sao k h n g b i ế thiết c o được、chứ? Đáp hợp chứ? cũng chuyện khá án này n Vậy g lý. ô t h i dực t i ê m nhập sơn tây chọn tuyến đường là nghi thần phong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 thì mới biết mới đám ư lượng rượu Ngưu ợ c cũng có Chỉ cùng Chìm đại đồng đi đ tại Mại núi tiền với Tới bản Bảo doanh hắn ở trong một ngọn núi tại Sơn Tây, tàng lớn không nổ nào. huyện lệnh Tôn Sơn tình. ra ta thuế thu thuế. ở một Tây, trữ một một truy Tây, trả rõ số sự và lậu, người vô tình nghe qua liền biết vị la bạch nãi này lại là phích lịch huyện vị loa c h ấ n chỉ là dạng công sai hạng bét tất nhiên là rất bất đắc chí ngay cả án tình truy thu thuế rượu lậu cũng lại giao cho hắn đường xa điều tra Tuy r ằ người đi truy xét rượu lậu Truy thu thuế, thiết Thì chuyện quan quan, này chứ? bệnh không nhưng dực có lúc ngôi liên nãi vốn liên Làm là đối đáp. với lại lại gì vạc mọi người đều trú tâm nghề tiếp vậy cho nên cũng không ai rảnh để đi tới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 lại một ngón tay đ ư a ra đã cắm vào trong ấn đường của hắn l à m bạch nãi hoa tay múa chân nói vậy là chết vậy là chết lão ngư rất bất ngờ ừ vậy là chết l à m bạch nãi bì phấn vô tình lại đột nhiên nói hắn dùng ngón tay sao l à m bạch nãi nói phải rồi vô tình lại nói chỉ một ngón tay l à m bạch nãi đáp đúng rồi vô tình lại nói tiếp vậy là ngón nào là tay trái l à bạch nãi trả lời ngón giữa hắn chỉ cần không đề cập thêm mấy chữ đặc sắc của mình lời nói liền không lẫn lộn hỗn loạn nữa vô tình nhíu mày vẻ mặt lộ ra một chút trầm trọng bộ dạng của hắn là gì không biết lão ngươi lại ngạc nhiên nói ngươi cùng với hắn mặt đối mặt Ngươi làm thế thấy không nhìn nào mà bạch ộ d n g ủ a án được? c ẳ nái g lẽ là khi buổi tối, đó u q mờ nên n g ư không nhìn thấy? lại à m b c h n lại đáp cũng không phải là như thế lão người lại c à giận nếu như là ban ngày người làm thế nào mà không nhìn thấy mù sao tiểu dư lại đỡ lời hầm rượu đó dù là ban ngày cũng rất tăm tối cơ mà làm bạch nái lại bất ngờ lại thốt à, cũng không phải là như thế trong hầm cứ n ằ m ba thước lại là có một cây đuốc rất là sáng sủa tiểu dư đ ạ tức điền thế tại sao ngươi lại không nhìn thấy là m bạch nãi nói rượu đang lên men người nọ từ trong rượu trồi lên toàn thân dính một đống lớn cặn bã đông một đống tây thì một bãi đáng sợ hơn là ở trên mặt tất cả đều nát bét thịt xương thì cứ nhòe nhoét khóe mồi phần dưới mũi lại trống không lộ ra một cái lưỡi màu xanh tím Trên trán có mọi ộ nhộn một t trong tới Thực khối như nhạo Lại giỏi miệng lui. người u quả lớn là là còn con con đáng đấm m vậy. có bò bò ở sự sợ. người nghe xong cũng ngờ ngẩn cả người chỉ có vô tình hồi đáp cây lưới màu xanh màu lam hay là màu tím là bạch nái tự như không lường trước được vô tình sẽ hỏi chuyện này lại chỉ có nhiếp thanh trong mắt thanh quang đại liễm toát ra một vẻ vui vẻ hiếm thấy lộ ra vẻ thán phục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 vô tình lại tuyệt không kinh ngạc ngược lại là một chuyện đó có thể chứng thực cho suy luận của gã mà lại cao hứng trở lại Mắt màu màu xám Làm một một màu tím, một bộ mặt hắn trắng trồng rất biết thanh hít từng từng từ thối của ngược, có cho. bạch ngạc. được? chứa câu cách khác, vạc có sao xanh phải không? kinh Nhiếp hơi hiện đen Nó nái người nói. Nói người lên rượu lưỡi đó là là Là lại dài cái bộ có một khối ác tới người trên chán, còn có của con ngược bạch chính con có cũng một miệng. mắt màu xám màu Làm mà màu một cùng với vụ tình đưa mắt ngộ tới trên trong thời trong trắng. tự tươi thanh tình khối hắn hiện Nhưng nhiên phụ nhìn nhau. người giỏi người lại rồi, rồi. nãi lại. người ủ lớp với nguệ Đồng lên đen, Đúng đúng đứng lên Giếp đưa bọ sữa, sữa là là vậy. vụ trừ phi là cao nhân đã luyện qua ma công dung quang hoàn pháp còn nếu không t hai ì chính là chúng ám khí tối độc c khí trúng là ám tối ủ nhãn trung, đường môn ư l của h ắ người c n một tím xanh của Nghe thù chú gia nói đó là đặc thù của sát gia, cũng là là Cũng sát p ơ n nhất có thể nhận diện được hắn n g g pháp thể Hai duy có được ư nhanh chóng đã nhất trí cách nhìn nhận vấn đề những người khác nghe cũng có thể đại khái từ trong lời bọn họ dẫn ra một chút manh mối người trong vạc rượu đã có thể là chủ sắt g i a hắn trúng độc và thụ thương đà thương hắn và độc ở chết người của hắn có thể là do cao thủ thục t r u n g đường môn gây ra nhưng mà người chân chính kinh hãi là la bạch nãi sao các người biết hắn chính là chu sát gia nhiếp thanh lại trầm giọng nói người biết chu sát gia sao la bạch nãi lại lắc đầu không có nhận ra nhiếp thanh lại truy vấn vậy thì làm sao ngươi lại biết hắn là chu sát gia được la bạch nãi lại đáp thì chính hắn nói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 Chuyện này chỉ u y này ệ n c h có 5, người biết được, cho cũng cho Chỉ người người hắn muốn biểu diễn cho nên cũng không khiến cho hắn không thể nào xuống biết mọi biết biểu đài. thể đều là sau khi hắn uống rượu mới có thần thông đó có lẽ là khi đó hắn cũng không phải là say hắn cũng không có ý không tốt lừa thần gạt quỷ che mắt mà thôi nói như vậy phẳng phất hắn cũng có một chút lương tri nhưng mà không ngờ hắn hiện tại ngay cả sức hoàn t h ủ cũng không có đã bị quá nhân ở trong vạc rượu nhô ra lấy một ngón tay đầm chết l à bạch nãi biết lần này không phải là chuyện đùa lập tức chuẩn bị ứng chiến nhưng mà người trong vạc rượu lại không có ý muốn đánh hắn nhô ra đã kịch liệt thở dốc sau khi đầm chết chiềm mại n g ư u lại càng khốn khổ hơn m ô i của hắn không mít độc miệng thì há to cái lưỡi màu xanh làm động đậy hắn giống như tựa như đã không thể nào dùng mũi để hô hấp được mặt của hắn thực sự giống như đang tan chảy ít nhất các mô thịt đang dần dần thối giữa khối u ác ở trên chán Tự như đại bản doanh của một lũ g i ò i bọ kéo một đường màu trắng nhợt tuồn ra là bạch nãi nhìn thấy liền có một ý nghĩ hắn muốn ói nhưng mà lại chợt nghe cái đống thối giữa đó quái nhân thống khổ thốt lên một tiếng mau mau mau cái gì mau đi lên nghi thần p h ò n g sơn tây báo cho n g ồ i thiết d ự c ta chu sát ra cái gì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 Lại i mê hoặc, h k ế người cho bạch nãi đã quên nột mửa, chỉ còn lo la lại nãi quên nột n đã mửa, tò mò sự sợ, và h i ngờ. n g nọ g người giá. Người ư ờ i n là chú, chú sát tựa như cực kỳ thống hổ toàn thân bắt đầu run rẩy lấy tay xuất trực tiếp bóp chặt cổ họng của mình phát ra những thanh âm âm rất đáng sợ Báo trọ, chù miễn, chù đại nhân, tà. chú chú nhân, miễn, đại Chù sát, phụ ủy thác. phụ h sát, Ta đã ủy k ô nghe t ể bảo bạch phong. vệ ngôi lên nghi thần nái n g thiết h dực, Làm hắn như nói vậy là ạ i c n ngây ngốc. Ngôi lên nghi thần phong nãy nói g dực có thiết Lời là sao? ra, bạch nãi nói như vậy mặc dù biết rõ hắn sẽ không có chuyện gì ít nhất bởi vì hắn vẫn sống sờ sờ và đứng ở đây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 gió cuộn rát mặt cho nên không có khỏi nhắm mắt lại mới l ạ i chỉ có hai sát n à tay của hắn vốn đang bóc ở trên cổ họng hắn đã trổ ộ vào cổ của ta rồi vô tình lại thở dài người không nên nhắm mắt làm bạch nãi nói ừ, nhưng mà ta vô tình lại cắt lời nói tiếp đi gã cũng không phải là quả rất nghiêm nghị nhưng mà gã vừa nói như vậy làm bạch nãi cũng không dám cãi lại chỉ vào cổ của mình vô à màu vào mà là nhìn nơi đó có ba điểm máu màu xanh nhiên vần ăn Hắn nhách nữa, mạng Nhếp Thành lại nhìn thêm chút điểm tòi rồi. lại rồi lại nói đó đó có chút, cầm ba ta máu tím, một một quá sâu. tự vút với v gỗ tình Là quỷ thần, của sát cũng ủ a chú c tình sắt ra. Vô gật đầu trong mắt lộ ra vẻ lo âu khi đó trong chớp mắt là bạch nái cũng lại cho rằng m ì n h đã chết chắc rồi hắn lại chỉ cảm thấy rất khó thở Thiền hồn địa ám, sao bay đầy trời. Trong hồn địa đầy đó, có một, hai ngôi sao bay ám, chụp ó một a sao hóa chưa i ngôi đôi mặt, một con đại tinh còn thành con tinh, nhìn hắn giống như là muốn nuốt trừng lấy hắn、vậy. Nhưng mà hắn chưa chết. c h một mặt, một là mà lấy vậy. chúng cổ họng của hắn chù sát ra lại toàn thần phát run cứ run lên bần bật so với lúc là bạch nãi nhìn thấy cánh tay của chiêm mại ngưu sau đó lại tận lực nhổ cây lại còn run hơn gấp bội hơn nữa ánh mắt của hắn tối sầm hồ hấp r ồ n r ậ t giống như là nước sôi réo rắt Ta, v ố nói là Là lại là, sẽ đánh được đã người. Là bạch nái lại may mắn nghe vốn nhưng hắn người chết bạch hai chữ vốn là, nhưng mà cổ của hắn đã bị người ta bị b may mà p chặt câu đến nửa r ồ không không thể nào thốt. Nhưng ta không thể phải nào nào người, người phải đáp ứng giết ta ta đáp một chuyện. Nói một gì chuyện chứ lúc này đối với la bạch nãi mà nói cho dù coi là một trăm chuyện thì hắn cũng đồng ý nhưng hắn đáp ứng không được hắn không nói được tiếng nào cả hắn cũng chẳng thể nào gật đầu cổ của hắn làm sao cử động được may là chu sát gia cũng lại nghĩ rằng hắn đã đáp ứng Người đi lên sơn tây, từ đèo lão Đậu, thẳng đến nghi thần phong Đến、diễm、mộng cốc. Trong cốc có diễm mộng khách điếm, Ngăn ngô nhân、lại. Nói với lão, sát già ta, gánh trách nhiệm nặng nề bị đường hóa ám toán Nhất định phải nói già Đi diễm diễm điếm lại với phải đèo đầu đã lão lão lão sát tây Từ Trèo ta trách biết ấy cho khách Chú hóa ám cốc cốc có Bị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 Nhiều chỗ tốt lực bạch vừa nghe, Lại lại Cổ của hắn đã có thể cử của có có nghe khi nghe nhiều hắn thể nhân hắn thể nãi xong lần động Nguyên nhân lại rất đơn giản đầu của hắn có thể có động đã đã lia lia rồi vừa Sau gật gật l rất rất đầu Đầu Đầu t ứ càng l cách khắc lực của Chú của sát h tay già bóp ọ của h ắ nhỏ Đã lơi Lực rồi ra dần dần rồi. Lực càng n nói rõ một điều chu sát già đã sức tàn lực kiệt nói đúng hơn là la bạch nãi vì sợ chu sát già giết chết hắn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 Tìm gặp v ư ơ nói g hàng nàng Phi, phải thiết nhớ nhân mài mới bảo trụ thiết dực. Nhớ phải tìm một nữ nhân hàng đêm mài đau sàn sạt, dực, nữ sàn n đêm đau ấy mới là...、Nói、tới đây hắn chết may là chết rồi chết kịp thời nếu như không người chết lại chính là la bạch nãi đã chết sao nghe tới đó tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kinh nghi đúng vậy kỳ độc công tâm chu sắt giả, cuối cùng cũng không còn cách nào lại chi trì được c h o n ê n hắn đã phi thân n h ả y v à o trong vạc rượu la bạc n ã i vẫn còn đầy sợ h ã i k h ô n g một chút l o âu k ể lại. o a n h n ử a t i ế n g vạc rượu b ể t a n cả c k a vạc rượu đ ã biến t h à n h m à u đỏ, n h ư m á u t r à n ra đ ầ y đất, t h ự c s ự rất l à đ á n g s ợ Vô tình nghe t ớ i đó, l ô n g mày nhu c h ặ t nụ cười đ ã b i ế n m ấ t t r ê n gương mặt. Nhịp t h a n h l ạ i c h ầ m ngầm nói. Nếu như hắn bị phá lan, v ư ơ n g đ ư ờ n g h ó a am t o á n c h ú n g phải nhan t r u n g đ ỉ n h vậy thì thực sự không thể nào p h á cũng không thể nào trị. c h ỉ còn nước từ p h o n g b ế h u y ệ ế t đ ả o ngâm mình ở trong v ạ c r ư ợ u tạm thời để mà không chế độc lực nhưng mà c ũ n g c h ỉ có thể chi trì một thời gian thôi lão n g ư lại nói nghe r a t h ì đ ư ờ n g h ó a cùng với chu s á t g i a trong nhà giết nhau rồi tiểu dư lại thốt thúc t r u n g đ ư ờ n g môn m ặ c dù là c ù n g v ớ i đại l ã o hồ ngô thiết dực này đ ồ n g mưu nhưng mà trong lúc hợp tác vẫn là bị người ta lựa gạt tạo t h ù chu ố c oán. h s á t g i a Đó Đông là lúc vào này hộ Chu Phụ Chu Phái thủ vệ Vương của của cao Nam Gia ra ngôi Miễn Người tương thiết Tử trợ dực bốn ụ n cũng lường nhân Cũng chuyện tình Nhất đồng Nhi nói Như ngôi chọn tuyến đường đi lên trên Nghi Thần Phong g giá dạ dực Bạch lại được Thực khó Khả Hai hợp hợp thôi thì thiết mà mã mà xem là đào lộ lý lại đấu đi ra vậy b sự đứa trẻ này lại luôn luôn phối hợp khăng khít bạch k h ả i nhi vừa biểu hiện ba tên nhóc còn lại cũng không hề nhản dỗi h ạ phạm lại thốt Suy luận ra được, d i âm mộng、khách、điếm vốn nơi ngôi cùng khách thiết chùi dực là sơn á t già dùng đường lại với và hẹn để hóa thiết kiếm diệp cáo lại nói tốt nhất cả cái đám người ngô i thiết d ư c và đường hóa cùng với vương phi chu sát gia hãy cứ đ ấ u đá lẫn nhau chết một tên cũng bớt đi một việc nhiếp thanh lại hỏi người tên nghi thần phong chỉ là vì muốn báo tin cho ngôi thiết dực rằng chu sát gia đã bị chết dưới tay của đường hóa sao phải làm bạch nái trả lời hai câu nhưng không phải nhiếp thanh ở trên mặt lại trượt ánh lên một màu xanh thế giới cụ c là có phải như thế không vừa phải làm bạch nái vẫn trả lời như vậy vừa không phải làm sao mà vừa phải lại vừa không phải sắc mặt nhiếp thanh đã xanh lè đến phát lánh phải là phải không phải là không phải Thì Ta tới thần tin thiết Ta sát ra, đã đáp ứng thì phải thủ tín ta tới Thì quyết Ta tin thiết một nghi phong định cho chùi phải bạch khí khái hùng hồn、nói. Nhưng mà khi ta tới khách điếm này, thì đã quyết định không chuyện chỉ Nhưng không hắn phôi Chiều đình ra đang với ngôi nái nói diễm điếm lại nói giúp Ngôi đại Đại này ứng ứng này ứng đạn đáp đáp đáp báo báo lão Dự dực dực đã Đã đã đó đả sẽ sẽ bá ác Là mà làm mà là là mậu muốn hổ Ta bắt lại muốn bắt hắn vay ề quỷ án. n Láo g bên bồi cạnh lạnh lùng h t mặt m hắn lại trượt lụa ra một dáng vẻ rất kỳ lạ vô tình lại trượt nói ngoại trừ thiên hạ đệ nhất b ổ khoái thì những ngoại hiệu t r i ê u thiên đại tướng quân thủ lĩnh võ lâm thập bát sát giang hồ tán phát s o n g tuyệt p h o n g đều là danh sưng của ngươi có phải không g ã lại không hỏi vụ án lại đi hỏi chuyện này khiến cho mọi người có một chút ngạc nhiên là bạch nãi lại khó tránh khỏi có một chút thẹn thùng cười hì hì vô tình lại nói ngươi đã trở thành đại tướng quân bao nhiêu lâu rồi là bạch nãi cất tiếng giọng nói tràn đầy ước vọng đó chỉ là chuyện sớm chuyện muộn thôi vô tình lại nói Nhưng còn nái còn Chẳng danh sưng tiện tính lượng như trong dành ngồi hạng tình đó ai lại gái gái Rồi lại Lại thôi Phải rồi Võ vậy vị Vô lâm là Là lát là là Láo lại một mà mà một thập bắt sát Nhưng ai là thập sát tay trước Tùy trí cho sư phụ của ta sẽ ngồi ở hạng bét bạch chưa chỉ Chỉ cho phụ đáp số Sẽ sư sẽ đưa qua ra của có đầu đủ ở tựa như vừa mới nhớ tới người mỗi lần lúc nói về chuyện hậu mở d ụ n g số lượng hoặc là mấy câu chứ sau đích lượng từ sẽ cũng có một chút vấn đề cái gì mà một hồi người một ác bá sáu cổ mùi rượu oanh nửa tiếng cũng không lớn đối với bạn vậy đây là chuyện gì xảy ra Là bạch lung bạch bị thạch cùng khi thì thương. nãi túng. trốn, với tiểu Ta, ta trái đã bị đả thương. bị thương ra sao lại khiến cho hắn từ ngữ sử dụng hỗn loạn mô tả số lượng lẫn lộn nhưng mà la bạch nái nói như vậy vô tình cũng không hỏi gì nhiều hơn gã lại nói giang hồ tán phát xong tuyệt phong đệ nhất phong là bộ thần lưu độc phong có phải không vậy thì đệ nhị phong đại khái là ngươi rồi la bạch nái lại vội vã đứng chính Không không, ta là đệ nhất phong, lưu bộ thần là sau ta ta. sau là lưu là đệ bộ vô tình lại ngẩn người nhưng mà sau đó lại chỉ cười nhạt người còn tự đại hơn so với trong tư t ư ợ n g của ta là bạch nãi lại cười hì hì vô tình bỗng nhiên l ạ i nghiêm giọng hỏi tiếp người đi đến diễm mộng khách điếm mất bao nhiêu lâu thời gian là bạch nãi trả lời đêm hôm trước vô tình lại nói vậy người có tìm được một nữ nhân đêm đêm bài mài dao không không có là bạch nãi chỉnh sắc đáp Ta c hắn ỉ tìm m được ộ vốn đã cùng với sư gia trước kia ước hẹn cùng nhau đi tới đèo lão đậu theo đại án này đà đại lão hổ vì sự nghiệp phấn đấu một phen hắn muốn sánh ngang với s ư p h ụ hắn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 hắn đã nghe được một thanh âm khiến cho hắn ê hết cả ca hàm rằng một thanh âm mải rào. Hết n giao Hết, hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút thông vui vẻ khi nghe mới Annie nhé.、Nếu、như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một、like、và một share để ủng hộ cho mình nhé. hẹn những khác Quyết, Nguyệt. tiếc một một tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập đừng để Đại ủng Giang Phần Viên Giờ gặp like lại Liệt và Đại Bổ, Hệ Tứ Đối Quyết, phần 7, Viên Hầu、Nguyệt.